Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô mà không liên lạc với người nhà để năm nào cũng phải rỗ. Một bà khác tò mò hỏi. Ơ nhưng mà thế thì, thì làm sao mà cô Hoàng Nga là cô biết lão còn sống. Bà Thục danh mạch kể. Đây này, cô Hoàng Nga hơn các nhà ngoại cảm là chỗ đấy. Cô ấy biết gọi hồn. Hồn về chỉ chỗ cho cô ấy biết nên cô ấy đi tìm hai cốt được ngay. Nhưng mà riêng cái lão ở bên Úc ấy. Thì người em của lão đến gặp cô Hoàng Nga, kể chuyện lão đi đánh bốt phù sa đã 60 năm. Bà em bây giờ thì cũng già lắm rồi, cứ sụt sùi khóc mãi về yên chí là anh mình chết bờ chết bụi, thương quá, ai nỡ đành lòng bỏ qua mà không tìm. Còn chiến tranh thì nói làm gì, bây giờ hòa bình rồi, quên công lao người chết sao được? Thành ra muốn nhờ cô Hoàng Nga chỉ chỗ để mang cơ như là xương cốt về cải táng. Nhưng mà cô Hoàng Nga cô gọi mãi mà hồn đông ấy không về. Mọi cặp mắt đều mở to đăm đăm nhìn bà Thục chờ đợi đoạn kết câu chuyện, bà nhấn mạnh: "Gọi mãi mà hồn không về, có nghĩa là ông mất còn sống. Phải chết thì hồn mới hiện về được chứ. Sống sờ sờ ra đấy thì hồn ở đâu mà về?" Nhiều người lại ồ lên kinh ngạc, kèm theo những lời bình phẩm phê phán lão giả mất nết bên Úc, làm khổ thân nhân suốt mấy chục năm nay, những cái đầu gật gù nhất trí với bà Thục và khen ngợi tài năng của Hoàng Nga. Thế là ngay sau đó bà Thục đem cho Hoàng Nga được một mớ khách khá đông, bà Thục luôn luôn nhắc nhở, nghĩa tử là nghĩa tận, hết chiến tranh rồi đừng quên người đã chết. Và quả nhiên lời tuyên truyền ấy có kết quả cụ thể. Thị xã không lớn lắm nên bất cứ sinh hoạt nào lạ đều dễ gây xôn xao, nhất là bà Thục suốt ngày đi lang thang quảng cáo tên tuổi Hoàng Nga. Chỉ vài hôm sau tiếng đồn đến tai bà nhất Thân phụ bà mất tích năm 1969 trong đợt bổ sung bộ đội cho chiến trường miền Nam sau những tổn thất nặng nề của cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân lúc bà mới 2 tuổi. Bà nhớ mãi lúc bà bắt đầu có trí khôn, bà mẹ thường kể bằng giọng nuối tiếc: "Ê, bố mày đáng lẽ ra là có thể tìm cách ở lại, chả cần phải đi bê. Mẹ cứ ngăn mãi ạ, bảo bố mày không nghe." Vì lúc ấy bố mày đang là bí thư chi đoàn tự nguyện đăng ký xin đi để làm gương cho người khác. Khổ thân, nghe bảo là chưa đặt chân vào đất Việt Nam thì đã mất rồi. Giờ đây phong chào tìm kiếm hải cốt bừng bừng sóng dậy, làm bán nhất cũng nôn nao theo. Thân mẫu bà cũng đã mất cách đây 6 năm, chỉ còn mình bà gánh trách nhiệm với ông bố. Bà liền sai công an ra gọi Hoàng Nga vào nhà gặp riêng. Hoàng Nga mừng hơn chúng số, vì không có cách quảng cáo nào mạnh mẽ cho bằng bà chủ tịch tỉnh. Nhờ Hoàng Nga tìm hài cốt ông bố. Tìm thế nào được khi ông chết dọc đường Trường Sơn đã hơn 40 năm, nhưng không sao, hễ được bà chủ tịch tỉnh mời đến nhà là tên tuổi Hoàng Nga sẽ nổi bùng lên ngay trong khoảnh khắc. Hoàng Nga vốn là người khéo nói, biết cách đưa đẩy để tạo thân tình, nên bà chủ tịch chẳng những cảm mến mà còn hết sức tin tưởng khả năng của cô. Chủ tịch nhất ở ủy ban về ăn trưa như thông lệ, bà vợ biết ý, nên thường chờ ông về ăn chung cho vui. Hôm nay chỉ có chị người làm dọn mâm lên, ông ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi thì chỉ đã nhanh miệng báo cáo. "Vợ mời ông xơi cơm ạ, bà đã có khách." Chủ tịch nhất kéo ghế ngồi và hấn hở hỏi, "Khách nào, lạ hay quen?" Ông hỏi câu này vì bình thường vợ ông không phải là người quảng giao, mặc dầu bản tính bà khá bình dị, khách tìm đến với bà thường chỉ là những người cần nhờ cậy, nhưng ngại nói chuyện trực tiếp với ông có bà vợ làm trung gian vừa tiện cho ông mà tiện cho cả người cần xin xỏ. Hôm nay ông cũng đoán như thế, nhưng chị người làm đáp: "Già thưa khách lạ, con chưa bao giờ gặp ạ." Vừa lúc đó từ nhà trên bà vợ cất tiếng gọi: "Ông ơi, ông lên đây, tôi nhờ một tí." Chủ tịch nhất miễn cưỡng đi lên, bà vợ vẫy ông lại và long trọng giới thiệu: "Đây đây học ra đây, ra đây tôi giới thiệu này, đây. đây là nhà ngoại cảm Hoàng Nga." Mới từ Hải Phòng sang đây, chuyên là chỉ chỗ cho người ta tìm hai cốt thân nhân, kết quả tốt lắm mà mời, ai cũng khen. Tôi thì tôi đang đệ nhờ cô ấy giúp. Hoàng Nga đứng dậy kính cẩn chào, chủ tịch nhất chỉ khẽ nhếch mép gật đầu rồi tiến lại ngồi xuống bên vợ. Chiều vợ ông để vợ muốn làm gì thì làm chứ bản thân ông cũng biết chắc trăm phần là không thể nào tìm được nắm xương tàn giữa rừng núi mênh mông. Ông không dám bản ra vì sợ vợ hiểu lầm là mình không có tình cảm với ông bố vợ đã khuất, nhất là ông đã từng được địa phương biểu dương là một liệt sĩ anh hùng. Ông hỏi Hoàng Nga cho có chuyện. Thế đã có trường hợp nào tương tự như nhạc phụ của tôi mà cô phát hiện được hai cô. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net